Long đồ án. Quyển 13. Chương 362. Bí ẩn của thung lũng sầu núi. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Sáng sớm, Công Tôn tìm kiếm xung quanh mấy vòng cũng không thấy tiểu tứ tử đâu, cho nên hắn cùng triệu phổ lại tiếp tục đi tìm từng tầng một. Chu vi ma cung rất lớn, tổng cộng có đến gần 400 viện tử, kéo dài từ sườn núi đến tận đỉnh núi Ma Sơn, trái rộng cũng đến 50 tầng. mà lúc này, Công Tôn không còn cách nào khác là phải đi tìm từng tầng. Cuối cùng cũng tìm được tiểu tứ tử đang vừa gặm lê vừa chơi cờ mười bước cùng hai lão me đầu ở tầng thứ ba mười Tiểu lương tự cũng có mặt, không biết hai lão me đầu kia dạy bí chiêu gì, hiện giờ còn đang luyện công. Công tôn mệt đến sắp thở không nổi, tiểu tứ tử lại ngồi trên bàn, đầy một miệng lê, Mà trên trán hai lão ma đầu đều bị dán giấy trắng Xìm ra thua rất thảm đi Cũng khó trách, chơi cờ 10 bước cần phải chơi xúc sắc Ở trên đời này ngoại trừ ngân yêu buông ra Thì không ai có thể đổ xúc sắc thắng được tiểu tứ tử Tiểu tứ tử đang chơi thì thấy một lão đầu chọc chọc lưng bé triệu tứ tử quay đầu lại nhìn liền thấy ngay công tôn đang mỏi lưng đến độ, sắp đứng không nổi, và triệu vỗ đang khoanh tay nhìn công tôn xoa eo. Công tôn nhiều mắt lại, vốn dậy định mắng bé mấy câu vì cái tội đi chơi mà không nói một tiếng. Nhưng mà tiểu tứ tử lại đưa ra cánh tay mẫm mỉm mà lắc lắc trước mắt hắn Lai cộng thêm khuôn mặt rạng rỡ túi cười Cùng thanh âm dò thiếu một chiếc răng cửa Mà càng trở nên ngọt niếm, gọi Phụ thân, cấu cấu Công tôn cùng triệu phổ theo bản năng Mà ai nhà một tiếng Giận gì a, không nhớ Tông Tôn đi đến cạnh bàn, trao hỏi hai vị lão nhân gia. sau đó ôn lấy Tiểu Tứ Tự hỏi. Đến giờ ăn cơm rồi con còn chạy đi đâu nữa? Tiểu Tứ Tự nói. Con vừa mới đi tìm Miêu Miu cùng Bạch Bạch, nhưng mà không tìm được, sau đó thì... Con tìm chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường làm gì? triệu phổ tò mò hôm qua miêu miêu nói là sẽ dẫn con và tiểu lương tử đến động lớn sau núi chơi tiểu tứ tử bất mãn hôm nay con cùng tiểu lương tử còn đặc biệt dậy thật sớm nhưng lại không thấy miêu miêu cùng bạch bạch đâu hết công tôn ôm lấy tiểu tứ tử Giúp bé vỗ vỗ hạt lê đen nhánh rơi trên éo đi, lại hỏi. Không thấy đâu. Nhật tợi mới nhớ. Hai lão quái cũng sợ căm. Sáng sớm nay cũng không thấy chiêu chiêu cùng tiểu tử ngọc đường đâu cả. Mọi người còn đang nói chuyện phím, lại thấy một người lắc lưu đi vào. Người vào chính là cậu đầu nải nái. nái. Ai nha, công tôn tiên sinh, thì ra ngươi ở đây à Cậu đầu hình như đang đi tìm công tôn Công tôn cùng triệu phổ đều nhìn lão thái thái Cậu đầu nãy nãy cứ thần thần bí bí Kéo công tôn đến bên cạnh thì thầm gì đó Triệu phổ cũng hỏng hết chạy qua nghe Tiều tứ tự cũng đi sang nghe lõm Ta có chuyện này muốn nhờ tiền sinh giúp một tay Cậu đầu nãy nãy nói Công tôn đương nhiên là đồng ý ngay Lão nhân già có chuyện gì xin cứ xài bảo Nhưng mà còn phải vào núi một chuyến Lão thái thái chỉ khu rừng trồng núi xe xe Công tôn gật đầu, Không thành vấn đề Thộp lắm, cậu đầu nãy nãy mang theo còng tồn đi ra ngoài, triệu phổ cũng trừng mắt nhìn đuổi theo, tiểu tứ tử cũng đuổi theo. Nhưng mà cậu đầu nãy nãy lại phất tay với tiểu tứ tử, tiểu tứ tử, cháu đừng có theo vào, tiếp tục chơi với họ a. Tiểu Tứ Tử nhìn thấy cậu đầu nải nải bí mật nhạy mặt với bị mấy cái, cho nên Tiểu Tứ Tử liền quay mặt lại, kéo Tiểu Lương Tử đang muốn chạy theo với bé, tiếp tục chơi đánh cờ cùng hai lão quái. Công Tôn cùng Triệu Phổ tò mò muốn biết cậu đầu nải nải có chuyện gì vậy, sao Tiểu Tứ Tử lại dễ dàng thỏa hiệp như thế. Cho nên Công tôn cùng triệu phổ liền đi theo lạo thái thái vào rừng. Cậu đầu nái nái thì triển khinh công, triệu phổ đành vừa mang theo công tôn vừa đuổi theo. Bởi vì chuyện xảy ra độc suất cho nên triệu phổ không có mang theo ảnh vệ, chỉ nghĩ là đi một lát rồi ra ngay thôi mà. Ba người nhanh chóng xuyên qua rừng khoảng hơn nửa canh giờ sau. Cậu đầu nãi nãi mới ngừng lại Triều phổ cùng công tôn đều phát hiện Lúc này họ đang ở bên cạnh một tòa phế tích Triều phổ câu mày nhìn một chút Thấy được bên trong rừng sâu này Có một tòa phế thành đã sụp gần hết Còn bị thiêu hủy nữa Công tôn có chút khó hiểu hỏi cậu đầu nãi nãy Khu phế tích này có vấn đề gì sao? Vấn đề nằm ở chỗ này Cấu đau nái nái dẫn hai người vào trong tòa thanh, chỉ vào một tấm bia đá cho hai người xem. Triều phố quan sát những phòng ốc đã bị thiêu hủy bên trong, cũng cảm thấy kiểu phòng ốc này không giống bình thường vì dùng rất ít gỗ, chủ yếu là được cấu tạo từ đá tảng chồng chất lên nhau. Triệu phổ đưa tay thử chất địa của đá một chút, khẽ nhíu mày. Không phải được xây dựng gần đây, có thể là gì tích cổ Công tôn cũng tìm thấy bên trong phể tích có một tấm bì đá giống như tấm hoành phi Bên trên có viết rất nhiều các loại văn tự cổ quái Triệu phổ hỏi công tôn Đây là cái gì nha? Công tôn xoa căm, tỉ mỉ kiểm tra lại. Cảm giác như là cổ tử, nhưng mà nhìn qua lại có chút khác biệt, cũng có chút không đúng. Uhm. Vừa nói, công tôn lại vừa đột nhiên ngẩn mặt lên, nghĩ nghĩ xong liền lục trong ống tay áo, lôi ra một cuốn sách rách bươm. Triều phổ ngồi xổm xuống nhìn ké, hỏi... Đây là cái gì ạ? Không phải hôm trước mấy cuốn lòng đồ án đã bị chuột cắn rách sao? Công Tôn nói Ta có lật xem qua mấy trang chồng đó thấy có viết về một vụ án khá thú vị Nhưng tiếc là chỉ còn lại một nửa mẹ thôi Tờ đầu tiên nói về một thư sinh đột nhiên mất tích Người nhà tìm mãi cũng không thấy Sau đó còn có một tờ nữa Nhưng lại được viết bằng thử văn tự rất cổ quái Công Tôn nói tiếp Tiểu tử bàn dục kia vừa mới cho ta xem Ta đã nói sao lại nhìn quen mắt đến vậy đây Thì ra là người ta dùng cổ từ để viết Công Tôn nói xong Liên để trang giấy đổi diện với bì đá kia Người nhìn xem tiểu phố so sánh qua một chút liền kinh ngạc, thật sự giống nhau à? Có chữ viết như nhau. Công tôn nói, la định hỏi cựu đầu nại nại bên cạnh, lão nhận ra đây là chỗ nào? Nhưng mà công tôn vừa mới quay đầu lại liền sửng sốt. Bởi vì cậu đầu nãy nãy vừa nãy còn đứng bên cạnh bọn họ đã biển mất rồi Công tôn kinh ngạc À, người đâu rồi? triệu phổ đang xem xét tẩm bia đá kia cũng ngẩn đầu lên Phát hiện lẻo thái thái kia đã phát tung rồi còn đâu Công tôn xoay một vòng tại chỗ Sau đó nhìn triệu phổ một chút Triêu phổ cũng đứng lên tìm kiếm khắp nơi Quay lại lắc đầu với công tôn Công tôn chạy đến bên cạnh hắn Người không thấy nàng đi sao Triêu phổ buông tay một cái tỏ ý mình hoàn toàn không để ý Lẹo thái thái này còn nhiều tuổi hơn cả ân hậu nữa Kinh công tốt đến độ không tưởng rồi Liệu có gặp nguy hiểm hay lạc đường rồi không? Công tôn lo lắng Triệu phổ cảm thấy buồn cười nhìn hắn Tệ nói này, người còn tâm trạng lo lắng xem nàng có lạc đường không sao? Không có nàng, hai ta mới thực sự lạc đường đó Công tôn giật mình Vậy phải làm sao bây giờ? Triều phổ suy nghĩ một chút Ta nhớ hình như đường trở về ở hướng này Vừa nói hắn vừa chỉ tay một cái Công tôn lại hoài nghi chỉ hướng khác Sao ta lại nhớ là ở hướng kia nhỉ? Triều phổ khoanh tay nhìn trái nhìn phải Hình như cũng không chắc chắn lắm Dứt khoát cứ phân công nhau tìm đi Công tôn vừa hỏi xong đã định đi luôn, Triêu phổ nhanh chóng kêu hắn lại. Gàn người đúng là không nhỏ à, người tốt nhất ở bên cạnh ta không được rời đi, tách trẻ rồi người dám đảm bảo mình sẽ không bị giả thủ thè đi đó chứ. Công tôn liệt mắt lườm hắn một cái, nhưng mà ngẫm lại cũng cảm thấy thật đáng sợ cho nên quyết định ở lại bên cạnh Triều Phổ. Chúng ta làm gì đây? Triều Phổ lại phân tích Lào Thái Thái kia sẽ không hại chúng ta đâu Hẳn là muốn chúng ta giúp nàng giải những chữ viết trên bia đá này đi Có lẽ là cổ tinh thần thần bí bí để cho chúng ta tự nghiên cứu. Còn nàng thì bỏ đi một lát thôi Công tôn gật đầu, cũng có thể như vậy. Người cứ nghiên cấu tiếp đi, biết đâu sẽ về ngày ấy mà. triêu phố cảm thấy tốt nhất là bây giờ đừng có đi lung tung. Cho nên bèn kéo một tấm đá sạch sẽ nhẵn nhụi qua. Kéo còng tôn mỗi người một bên cùng nghiên cứu về bia văn kia. Mà cùng lúc đó, cũng có hai người đang ngồi đờ ra trên mặt một tạng đá nhận giống họ, Chỉnh là triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương bị vài cách đó không xa. Cũng giống như bọn Công Tôn, hai người đang nhìn trầm trầm tấm bia trước mắt, Nhưng khác nhau chính là, trên bìa đá chỗ Công Tôn có chữ, Còn chỗ hai bọn họ là một tấm bia mộ trống không. Hai người ngờ ngát nhìn những ngôi mộ vô danh một lúc lâu Cuối cùng, Bạch Ngọc Đương mở lời trước Người có ý kiến gì không? Triển chiêu mở to mắt nhìn, đáp Thật đói! Bạch Ngọc Đường ngẩn mặt nhìn sát trời một chút Trưa rồi, vốn đã đến giờ cơm trưa nghĩ đến đây, bạch ngọc đương liền rút một thứ từ bên hông ra, dùng hai ngón tay đưa đến trước mặt triển chiêu. Triển chiêu liếc mắt nhìn một cái, đưa tay nhận. gì vậy? sáng nay có gặp phụ thân ngươi, người nói là thử người thích ăn, bảo ta mang cho ngươi. bạch ngọc đường nói. Chị Chiêu nhận lấy nhìn xem, thì ra là một túi giấy dầu, vừa mở ra nhìn. À, là bánh quy Bàn Gia làm. Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ. Bàn Gia chính là người ở trụ phòng mấy ngày nay kia sao? Ừ. Chị Chiêu gật đầu, lấy một miếng bánh quy nhét vào miệng Bạch Ngọc Đường. Sau cũng nhét vào miệng mình một miếng bát ngốc đường nhai nhai Mùi vị cũng rất ngon Triệu chiêu đang đói Có cái lót dạ đương nhiên là cảm thấy thoải mái Cho nên hai người vừa ăn bánh quy Vừa tiếp tục đờ ra nhìn đám mộ phần kia Ở chỗ khác Triệu phổ ngẩn mặt lên nhìn sắc trời Thừ ngốc người có đói bụng không? công tôn thở dài, đợi a tìm tiểu tứ tự khắp núi hơn một canh giờ đến trưa đương nhiên là đói bụng rồi. ta cũng đói. triệu phò cảm thấy hay là hắn đi kiếm chút gì ăn tạm đi, thế nhưng để công tôn ở lại hắn càng lo lắng hơn, trong lòng triệu phò có chút oán hận tầm nói: "Lão nương này làm sao vậy? Tại sao chẳng nói tiếng nào đã bỏ đi rồi?" A. Tiêu phó còn đang bất mãn, lại thấy Cẩm Tôn nghiền thắt lưng đứng dậy. tạng đã này cứng quá, ngồi thật mỏi. Tiêu phó lại bản năng mà vỗ vỗ đùi mình. "Có muốn ngồi đây không?" Triệu phổ vốn chỉ tùy tiện hỏi thôi Hắn treo chọc tiểu tứ tự thành quen Lần nào tiểu tứ tự cũng thích treo lên đùi hắn ngồi cả Nhưng mà triệu phụ lại không nghĩ tới Công tôn chỉ nhìn nhìn một chút Rồi lại thực sự đặt mông ngồi xuống thật Triệu phổ ngóc ra Công tôn lại móc từ hẹp bao bên hông ra một bọc giấy Mở ra Cái gì đây? Sáng nay ta tới trù phòng, có một gia gia trù phòng béo cho ta bánh quy Nói là món khi nhỏ triển chiều thích ăn nhất bảo ta mang về cho tiểu tứ tử một chút Chiều phố đưa tay cầm một miếng bánh bỏ vào miệng vừa nhai bánh quy vừa nhìn công tôn đang ngồi trên đuôi mình Có lẽ là chân triệu phổ mềm mại thoải mái hơn đá không ít, cho nên con tôn ngồi yên mà lặng lặng suy nghĩ nhìn tấm bia trước mặt, vừa nghĩ vừa ăn bánh quy, lại cảm thấy bánh quy này rất ngon cho nên giữ lại một ít cho tiểu tứ tử. Còn triệu phổ lúc này thì hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được mùi vị của bánh quy nữa rồi. Tất cả lực chú ý của hắn đều dồn hết vào vị trí ai đó đang ngồi trên đùi mình, cùng cái lưng ai đó đang án ngữ trước mắt. Cậu vương gia quyết định nhìn trên dưới một lượt, cảm khái. Ai nha, yêu và mong thường ngốc này đúng là đẹp quá a, Công nhận là tiền bối mẹ cũng thật đáng tin cậy nha. Triệu phổ còn đang suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện không nên nghĩ thì đột nhiên Công Tồn lại quay đầu lại. Cậu vương ra xấu hổ rồi, hắn cũng tự ý thức được cái mặt mình lúc nay hẳn là trông rất ngốc đi. Công Tôn thì hình như cũng không có chú ý lắm, chỉ tắm bia cho Triệu phổ xem, hỏi Kỷ hiệu này ngươi từng gặp qua chưa? Cuối cùng, chiêu phô cũng hồi phục tinh thần lại, hai tay tròn lên bờ vai công tôn, phần thể giảng sát đến xem. Kỷ hiệu gì? Vừa hỏi vừa không quen tựa cầm bên gáy công tôn, cậu vương gia còn tranh thủ ngưỡi một chút. Ai nha, chắc chắn sáng này thượng ngốc đã lây hoài gì đó với thảo dược đi, có một mùi hương phong lan nhàn nhạt nữa. Công tôn chỉ vào ký hiệu ở giữa tấm bia đá, chỉ cho triệu phổ xem. Triệu phổ củi đầu nhìn cẩn thận một chút, sờ căm. Thứ mà công tôn chỉ cho hắn nhìn chỉ là một đồ án đơn giản, nhìn như ba hình tam giác lòng với nhau tại một điểm, cũng giống một đóa hòa bè cánh. Triệu phổ nhìn một lúc rồi lẩm bẩm. Sao lại quen mắt vậy? Ta nhớ rõ đã thấy qua trong quần trướng của ngươi Công tôn nói Triệu phộ cũng không giải thích được Trong quần trướng của ta Ngươi thấy qua lúc nào? Lần trước lúc ở hắc phong thành ấy Lúc ta rảnh rỗi liền xem qua bình thư của ngươi Công tôn nói Bên trong một cuốn bình thư rất cổ bằng da dê có một tấm bản đồ Ta nhớ rõ trên bản đồ đó cũng có ký hiệu này Lúc đó còn định tới hỏi ngươi nhưng sau đó lại quên mất Triệu phổ hơi sững sơ, sau đó liền chau mày Nghe Công tôn chờ Triệu phổ trả lời Thế nhưng hắn chỉ nghe một tiếng rồi im lặng lại còn có chút hoang mang mà câu may nhìn chầm chầm tắm bia trước mắt, như có chuyện gì suy nghĩ. Tâm tư muốn chiếm chút tiện nghi trong lòng triệu phổ lúc này cũng đã biến mất luôn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên một chút cảnh báo, cảm thấy tình hình không mấy tốt đẹp rồi. miêu nhi Bạch Ngọc Đương vỗ nhẹ Triển Chiêu còn đang vừa ăn bánh quy vừa đờ ra kia. Triển Chiêu nghĩ là hắn muốn ăn nữa liền đưa cả bọc bánh quy trong tay cho hắn. Nhưng mà Bạch Ngọc Đương lại phất tay áo, chỉ chỉ vị trí bên cạnh bia mộ. Đó là cái gì? Triển Chiêu nhìn theo hướng tay Bạch Ngọc Đường chỉ. Cái gì à? Bát Ngọc Đương đứng lên, đi tới ngồi đối diện tấm bia đá kia, rồi vẫy tay với Triển Chiêu. Triển Chiêu chạy tới ngồi sổ bên cạnh hắn nhìn sang, chỉ thấy ở phía bên cạnh tấm bia đá có một vết tích rất mờ, hình như là được khắc lên bằng đá. Nhìn qua thì là một ký hiệu ba hình tam giác lồng vào nhau, cũng giống một đóa hoa. Triễn Chiêu sơ sơ cam cùng Bạch Ngọc Đương liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại phân công nhau đi kiểm tra mấy ngôi mộ khác xem sao. Triễn thú vị là trên tất cả những ngôi mộ này đều có ký hiệu đó, kể cả ngôi mộ vô danh do cậu đầu nãy nãy dần lên kia. Triễn Chiêu lại trở về ngồi trước ngôi mộ đầu tiên kia lần nữa, hỏi Bạch Ngọc Đương người từng gặp qua đồ án này trước đây chưa? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, sau đó hỏi Triển Chiêu: người thì sao? Ta cũng chưa từng, nhưng mà đồ án này có hình dáng rất đơn giản, có thể là từ trước đến nay ta cũng không chú ý đến. Triển Chiêu nhìn đóng mộ kia một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút. Bạch Ngọc Đương nhìn thần sắc của Triển Chiêu, hỏi Miêu Nhi, ngươi định làm gì? Triển Chiêu có phần bánh quy còn lại đi, vỗ vỗ bột đường trên tay, chạy đến bên cạnh lấy một cành cây to dài, chạy về. Bạch Ngọc Đương nhìn hắn cầm cành cây đào đất quanh mộ, nhiễu mây. Miêu Nhi, ngươi muốn... Cổ đầu nãi nãy đã muốn chúng ta trà án Vậy chúng ta cứ thử xem Bên trong mười ba ngôi mổ này Có cái gì trước đi Xuyến chiêu vừa nói vừa kéo y phục Bạch Ngọc Đương Ý bạo hẳn mau lùi ra sâu Người sợ bẩn Đến bền đó ngồi đi Ta đào là được Bạch Ngọc Đương cạn lại hắn Ta không nói chuyện này triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đương Vậy nói cái gì? Bạch Ngọc Đương cũng có chút bất lực Nơi hoàng sơn giả lính Hai ta lại không thể ra ngoài Vậy mà ngươi vẫn có tâm tình đi đào mộ sao? triển chiêu ngẩn người Lại nhìn xung quanh một chút Lúc này bốn phía đều yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trung cùng một vài tiếng chim kêu cổ quái vang lên, lại thêm tiếng gió thổi xen giữa tán cây xào sát. Bởi vì rừng này cây cối rất rậm rạp cho nên căn bạn không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hơn nữa, rừng cây này lại nằm trong thung lũng giữa hai khe núi ở lưng chừng đồi, xung quanh lại được núi cao bao phủ. Lúc này trời vào giữa trưa vậy mà trong rừng đã không có tia sáng nào chui lọt, rật tối Truyện chiêu sợ sợ câm lái nhìn đám mộ phần kia một chút, cầm gậy hỏi Bạch Ngọc Đương Vậy không xem sao? Bạch Ngọc Đương suy nghĩ một chút, nói Hay là cứ xem một cái đi chuyện chiêu cầm gầy gọt đâu, còn bổ sung một câu. Nếu như thật sự có cái gì đó, ta sẽ lắp lại ngay. Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười. Có thể có cái gì? Sạc chết vùng dậy sao? Nhưng mà đúng là có chút cảm giác quái dị, nghĩ vậy hắn liền nhẹ nhàng lắc bìa mộ một cái ầm một tiếng vang lên, mổ bia bị đẩy ngã, tỉa dưới đều là đất bung, triển chiêu dùng gậy đào ra, cũng rất xốp. Phan Ngọc Đương cũng đi tìm một cây gậy gỗ tới, hai người họ nội lực thăm hậu cho nên chỉ đào mấy cái đã đào xong một ngôi mộ rồi. Ngôi mộ này cũng không sâu lắm, Rất nhanh sau đó hai người đã đào được một cái nắp quan tài cứng rắn Bạch Ngọc Đương khẽ nhíu mây Nhẹ nhàng cầm chặt tay triển chiêu còn đang tiếp tục đào kia Từ từ đã Triển chiêu nhìn hắn Bạch Ngọc Đương dùng gậy gỗ gõ vào nắp quan tài một cái Triển chiêu lại nghe thấy có tiếng thùng thùng vang lên bằng sắt sao? Triển Chiêu cảm thấy thanh âm này có gì đó không đúng liền nhanh chóng dùng gậy gỗ cào lớp đất đá bên ngoài mặt quan tài ra. Quá nhiên chỉ thấy bên dưới là một cái nắp quan tài bằng sắt. Hơn nữa trên nắp quan tài ấy còn có xích sắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Bạch Ngọc đường nhíu mày, dùng sắt làm quan tài lại còn phải khóa lại sẹo. truyện chiêu nhìn trầm trầm quan tài kia, lòng hiếu kỳ của bạch ngọc đường đã được khơi gợi. hắn còn muốn đào tiếp, nhưng mà lần này truyện chiêu lại giữ lấy cổ tay hắn. bạch ngọc đường nhìn hắn, truyện chiêu thấp giọng nói: ngọc đường, người có biết ở ma cung có người tên là tán sinh hoa hay không? Bạch ngọc đường gọt đầu, Tận tảng sư tán sinh hoa sao Hắn ở me cùng A Trước đây ta chưa từng gặp qua Hắn có tới Nhưng mà lại nấp ngoài hiên Tình cách hắn khẽ rụt re Lại âm u không thích gặp người Triển chiêu giải thích Có rất nhiều người Người không thể để ý hết được Nhưng mà hắn lại rất thích ngươi. Hôm qua hắn còn nói với ta nữa Bạch Ngọc đường hơi kinh ngạc Ta hoàn toàn không thấy hắn Triển chiêu Phật tài áo Ý bảo đây không phải trọng điểm đối với những kiên kỵ và quy củ tan sự tán sinh hoa là người hiểu rõ nhất trên đời này đi Bạch Ngọc đường nhìn thần sát triển chiêu một chút Hỏi Quan tài sắt này có vấn đề gì đúng không? Ta lần đầu tiên thấy có người dụng sắt làm quan tài, lại còn khóa lại như thế này. Triển Chiêu đứng lên, phủ lại toàn bộ đất vừa mới đào kia, hình như muốn lấp mộ lại. Phát Ngọc Đường không hiểu nhìn hắn. Triển Chiêu nhíu mày. Quan tài này không thể mở ra. Vị mặt công tôn mờ mịt nhìn triệu phổ đang nhanh chóng kéo mình đứng lên trảnh xe bìa đá kia, không giải thích được, hỏi Làm gì vậy? Triệu phổ kéo công tôn nhanh chóng chạy khỏi khu phế tích, cẩn thận quan sát pháo đài đổ nát này một chút, chân mày cũng nhíu lại Công tôn hỏi hắn Làm sao vậy? triệu phổ ngẩn mặt lên nhìn sát trời một chút Nhỏ giọng nói với công tôn Trước khi trời tối chúng ta cần ra khỏi chỗ này Công tôn cảm thấy giọng triều phổ lúc này rất âm trầm Nhưng mà cũng không có rõ ràng lắm Để thấy triều phổ kéo tay hắn đi ra hướng ngoài rừng rồi Có vẻ hắn cũng không phân rõ hướng lắm Chỉ cần rời khỏi khu phế tích này là được Cùng lúc đó, Bách Ngọc Đương cũng bị triển chiêu kéo chạy vào cánh rừng, hình như là muốn rời xa khu mộ vô danh kia. miêu nhị Bách Ngọc Đương không giải thích được, triển chiêu lại vừa đi vừa lầm băm. Có phải nại nại cố ý không a Này chẳng phải muốn lấy mạng người ta sao? bạch Ngọc Đương càng không hiểu ra sao? Trong mẹ cung, lúc ăn trưa Ân Hầu không tìm thấy truyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đâu, vốn nghĩ là truyện Chiêu giận Bạch Ngọc Đường đi đến chỗ nào chơi rồi. Thế nhưng qua cả buổi chiều rồi đến bữa tối cũng không thấy hài đuổi trở lại, Ân Hậu liền hỏi: "Có ai thấy Chiêu Nhi và tiểu tử Ngọc Đường đâu không?" Một lão quái nói với hắn: Sáng sớm đã thấy đi theo lão cẩu vào núi rồi Ân hậu nhíu mày. Vào núi sao? Thiên tôn cũng không giải thích được hỏi Vừa nãy ta mới thấy cậu đầu a Vẫn ngồi uống trà trong viện mà Không thấy có ngọc đường cùng chiêu ở chỗ nàng á Bên cạnh Lục tuyết nhây đột nhiên nghĩ đến liệu có thể đây chính là tác dụng việc mình nói với cậu đau lần trước không ạ? Tầm nói, chắc không phải cậu đầu nãy nãy đã đem chiêu cùng Ngọc Đường bỏ lại trong núi để hai đứa nó què đềm với nhau đi. Muốn chết nha! Nghĩ tới đây, lục tuyết nhây liền muốn chuồn ra ngoài. Có điều còn chưa kịp đi đã nghe Lục Thiên Hàng làm giọng tới một câu Người dở trò quỷ gì? Lục Tuyết Nhi che miệng quay đầu lại nhìn hắn Cái này chỉnh là hiểu con không ai bằng che đi Lục Thiên Hàng chỉ cần nhìn qua thần sắc Lục Tuyết Nhi Đã dám chắc đến 7-8 phần có liên quan đến nàng rồi Liền nhưỡng mày với nàng Ý lạ là... Nói Lục Tuyết Nhi làm bầm một câu Hình như nàng muốn tạo cơ hội cho chúng được ở chung một chỗ Và vần vần gì đó Tiểu tư tự ở bên cạnh cũng chèn vào một câu Phụ thân và cậu cậu cũng đi nữa Cũng nói là vào núi Tiểu lương tự bổ sung Bọn họ vào đâu, núi phía Đông, phía Tây hay là hồ thung lũng trong khề núi? Ân hậu đột nhiên hỏi, Thung lũng trong khe núi đi. Một lão đầu trả lời, Hồ đô! Ân hậu đứng lên, nhanh chóng chạy đi tìm cổ đâu Lúc này, trong viện của cổ đầu nãy nãy, Nàng còn đang khoanh chân ngồi cạnh bàn đây Ngô Nhất Họa ngáp một cái đi vào Hỏi nàng Người tìm ta sao Cấu đau nhìn hẳn một cái Gọt đầu Ta bỏ hai đứa bọn chiêu chiêu Ở chỗ mộ vô danh Ngô Nhất Họa mới ngáp được một nửa Cũng không thể khép miệng vào được nữa Đứng sận ngốc lằn tại chỗ câu đầu lại bồi thêm một câu Bỏ triệu phổ cùng công tôn ở khu phế tích Ngô Nhất Họa hít vào một ngậm khí lạnh Phát rung Người Người Hồng Cẩu Nương vừa mới theo ngồi Nhất Họa vào ở phía sau Đúng lúc nghe được hai câu này liền cả kinh nhảy dựng Trời ạ, Nhớ mất mạng thì làm sao bây giờ nhanh chóng tìm về a, cậu đầu nã nãi lại khoanh tay, hoạn nạn mới thấy trần tình. Hồng Cầu Nương nhảy dựng cả lên rồi đẩy ngô nhất hoa phía trước một cái, ngươi mau nghĩ cách. ngô nhất hoa cũng luống cuống. Đúng lúc này Ân hậu là đi từ ngoài viện vào, Hồng Cầu Nương nhanh chóng chạy tới. Cung chủ, Ân hậu cũng đã nghe được Gật đầu một cái với cậu đầu Người nói gì với bọn Chiêu Nhi? Cậu đầu nãy nãy Biết gì nói nấy Xảy ra chuyện gì vậy? Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh Đều chạy tới hỏi Hai người bọn họ cũng không rõ Đầu cua tai nheo gì Có điều việc có tác hợp hay không là một chuyện Nhưng nếu xảy ra chuyện gì bất trắc với triệu phổ Thì không phải chuyện đùa. Thiền tôn nói Không cần lo lắng Chắc chắn ạ Lâm già họa xác nhận lần nữa Ân hậu gật đầu Bình thường có chết cũng là do bị dọa chết khiếp Bộ nưu chúng nó cũng không phải dạng ngát gan Mọi người nhìn nhau. Cậu đầu nãy nãy nâng cầm nói, Đến tối ta sẽ đi mang bọn chúng về. Nhưng mà, đáp án này, Trước khi chết ta nhất định phải biết rõ. Thiên tôn hiếp mắt nhìn ân hậu. Người xem, Người cũng đâu có chịu quả người của mẹ cùng ngươi. Ân hậu bất lực Nàng còn lớn tuổi hơn cả ta Ta quản theo quái nào được Thiên Tôn khoanh tay suy nghĩ một chút Nhưng mà cũng tốt Đã nhiều năm như vậy rồi Ta cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc Để xảy ra chuyện gì Bao đại nhân nghe được cũng không hiểu Hỏi Mấy vị có thể nói rõ chút không? Về vụ án sau Ân hậu gọt đâu Vô xe lại nói Ở phía sau núi mẹ cùng này Núi phía đồng có hoa Phía tây có dược Tất cả đều là nơi rất tốt Chỉ có duy nhất thùng lũng Ở giữa hai khe núi này A”